Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Phản diện tác giả Fire Fire và giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyền audio của Long Tròn Production. Chương 52.1 Chân tướng. Chào chị, đến sớm thật. Còn Enzo đâu? Đôi mắt của Nguyễn Ái lướt qua gương mặt kiêu sa cùng nụ cười bặm mờ nửa miệng. Đúng y chất La ruột gan cô như bị kim đâm Xuyên suốt gấp gáp lái xe đến Là vì người đàn bà này sao Gặp bạn cũ sẽ đến sớm Cô sửa vai chậm rãi ngồi xuống cổ giữ giọng mình điềm đạm Không tức giận Khi biết tôi đã tham gia Vào cuộc hẹn hò của hai người sao Có tức giận Vậy cô sẽ rời đi chứ Lắc đầu, An Thi nguyễn miệng cười, chị vẫn như xưa, quá trực tiếp. tự người ra sau ghế, viện ái bắt chéo chân, tay khoanh lại không chút thiện cảm. Cô từ xưa đến giờ chưa bao giờ hứng thú với trò chơi rượt đuổi từ ngữ khách sáo này. Thế nên nhanh chóng bắt đi kiên nhẫn. Cô muốn gì? Lorenzo không được. Vì sao? chờ đến ngày chị phát điên thì anh ấy vẫn thuộc về tôi thôi lắc đầu cự tuyệt cô nhìn chậm chầm về an thi điều gì khiến cô nghĩ mình còn phải chờ nữa đặng an thi ngập ngừng bàn tay luồn vào vuốt nhẹ tóc khi quan sát con người trước mặt ý chị nói mình đã phát bệnh sao cô nói xem nhét miệng cười nhẹ dựa ái cho người đến chống tay lên bàn Mắt mở to mang đầy nghi vấn Thuần túy Tôi có giống không? An Thi bất giác ngồi thẳng dậy Mắt lé lên tia sợ hãi Nhưng chỉ là một rai ngắn ngũi Tại sao vẫn còn cố chấp không buông? Nếu chị yêu La Denso Thì nên buông tha anh ấy Ngày đó rời đi không liên lạc với tôi Không phải cũng, cũng vì không muốn kéo anh ấy xuống nước sao? Đã năm năm rồi cớ gì vẫn còn cố chấp quay lại thứ nhất tôi không yêu Lorenzo kẻ tôi yêu là phở gia chính luận ngẩn ái ngẩng đầu biểu hiện lạnh lùng thứ nhì tôi không phải con người hy sinh kéo kẻ kẻ dù tôi có rời khỏi anh ấy đi nữa cũng không chấp nhận cho cô thế vào chỗ trống của mình chị không có tư cách để sở hữu anh ấy như thế anh thi trồm lên ánh mắt dữ dội khi rít khẽ qua răng tôi đã chờ chị một năm, cũng không biết đã trải qua được bao người tìm kiếm, viết bao lá thư, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng rút cuộc làm thời khắc đó chị ở đâu, chị có biết Lorenzo của ngày nay chính là cấu thành từ đau khổ tuyệt vọng mà chị đã gây ra hay không? Nếu ngày đó chị quay về đúng lúc, anh ấy cũng không còn trở nên đáng sợ như hiện tại, vậy mà bây giờ... Chị còn định quay về gây thêm đau thương cho anh ấy sao? Quay đầu, những ái không đáp lời, ánh mắt mông lung dõi ra bên ngồi cửa sổ. Cô hiểu rõ nỗi đau mình gây ra cho anh sau nặng đậm đến cỡ nào. Bởi bản thân trải nghiệm cũng cùng một loại cảm xúc trong suốt 5 năm. Nhưng anh còn có hận thù chống đỡ bản thân. Trong khi cô đến cả một chút ý chí phấn đấu cũng không. Không nhiên nhóm nổi Nếu không phải vì những mẫu tin nhỏ nhặt Về bác sĩ đang phải dày công Mới thu lụm được Cô vốn dĩ Không còn lòng sinh tồn Lần này quay về Chị dự định sẽ ra đi nữa Đúng không Gọt đầu Cũng chẳng hiểu nổi tại sao Lại phải phải nói thật với cô gái này Vậy nên chị vốn Không có tư cách ở bên anh ấy nữa Tôi không muốn tranh cãi về tư cách với cô. Thật nhạt nhẽo, cô cũng không phải, không biết. Tôi chút giờ chỉ làm những gì mình muốn. Muốn, đúng. Người ai rất khóc khó trả lời, thái độ bình hòa, giọng điệu thanh thản. Xong, đối với An Thi mà nói, đây chính là giây phút thật sự gây bất ngờ. Phản diện dù có bao thay đổi, vẫn cứ là phản diện. Tôi chính vì muốn Lorenzo yêu mình suốt đời mà nhẫn tâm bỏ rơi anh ấy. Vì muốn anh nhớ tôi suốt kiếp mà quay lại. Vì muốn anh khắc gốt ký tâm mà định lại định đọc bỏ đi. Đây là hạng người gì? An Thi sững sờ, toàn thân bất động trước phản hồi quái quắc của cô gái ngồi đối diện. Những lời này cũng có thể nói ra sao? Rút cuộc, Chỉ có còn là người không Làm sao có thể tha thứ cho bản thân Mỗi khi nhìn vào gương Đối phương nghe mắt nhìn chọc chọc vào cô Khuế miệng nhếch lên Lẫn khúc đâu đó một nụ cười yểm thế Khi thốt ra những từ ngữ tiếp theo Ý nghĩ đáng khinh thường Đáng kinh tởm nhất Như thế nào đi nữa Ít ra thì Nhìn vào gương tôi trông thấy chính mình Trong lòng chợt có cái gì đó trùng xuống An thi bất sát cục mắt né tránh ánh nhìn thiêu đốt của cô gái đối diện mắt vẫn bình thản nhìn thẳng an thi kẻ này tiếp lời có biết bao người con gái trên thế gian này luôn tự nghĩ tình yêu đích thực là trong thấy người mình yêu hạnh phúc thế nên định nghĩa mà chuẩn mật xã hội ép đặt lên mình là một chuyện thực tế tâm lý lại là một chuyện khác Một cô gái đau khổ đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên cạnh kẻ khác Trong lòng cô cảm thấy thanh thản Đó không nhất thiết là tình yêu đích thực trong thế giới của tôi Có thể chỉ là một sự khuất phục mang cảm tính Vì không thể níu kéo hoặc là sự hèn nhát không dám đối đầu với gian nan Đối với những kẻ đem tình yêu để nhường nhịn Tôi lại càng khinh rẽ Cô ta bao giờ hỏi qua đương sự muốn được nhường chưa có từng nghĩ cô gái kia vốn không tài nào đem lại hạnh phúc vẹn toàn cho người đàn ông suốt đời chỉ mình yêu mình tôi không muốn nhường chính luận cho một ai cũng chưa từng nghĩ sẽ chừng nào đầu óc của nguyện ái này vẫn còn minh mẫn cho dù họ hay yêu trong tâm vỏ ra chính luận sẽ mãi chỉ có một người An Thi thở hát ra miệng nhất lên cười bất mãn khi lạnh lùng tiếp lời. Nếu chị đã nói thế thì đừng trách có một ngày anh ấy quay về đến tôi để có gan đứng ra giành giật. Tôi vốn đã chuẩn bị đón nhận quả báo chuyện này cô có khiến cho chính luận động chuyện sau này cô có kính khiến cho chính luận động tâm hay không là của sau này hiện giờ anh ấy vẫn là của tôi. Đừng quá tự tin với bản thân, Nguyễn ái. Năm năm nay, người ở bên cạnh anh ấy không phải là chị. Người sẽ chia vui buồn cùng anh ấy không phải là chị. Người hiểu rõ từng thói quen, sở thích của anh ấy không phải là chị. Chị làm sao biết được vị trí của mình vẫn chưa bị thay đổi. Có thể Lorenzo bây giờ vẫn chưa nhận ra, nhưng một khi đã có thể đem thù họn ném ra khỏi tâm trí. Anh ấy sẽ yêu tôi. Viện ái cắn chặt môi, đó quả thật là một điều cô không chắc. Mọi chuyện trên đời này, một khi đã liên quan đến võ gia chính luận, cô đều không chắc, cũng không dám chắc. Trông thấy biểu cảm tối sầm trên gương mặt cô, An Thi tỏ vẻ hẻ dạ vì thế càng thêm phần. Lấn lướt, vẽ lại lần này về. Nói cho cùng cũng chỉ là vì muốn trẻ thù chị Chị thật sự dại khờ đến nỗi Cho rằng sau bao nhiêu năm đau khổ là Lorenzo cũng muốn làm lại từ đầu Cùng người đàn bà Mình hận thấu xương sao Không ngờ rằng đối phương chẳng hề do dự Khi đáp lời Tôi biết Mắt an thi mở to Chị biết Tôi biết Chào mặt trầm lặng một lúc Chị thật sự điên rồi An thi lắc đầu, sau nhiều giây nhìn chầm chầm vào gương, mặt không biến sắc của người đàn bà trước mặt, miệng lắp bắp liên hồi như bị thôi miên, thật sự điên rồi. Lại không có tiếng trả lời, không gian phúc chấp, trợt, rơi vào, sự đè nén đáng sợ. Đàn An thi trong cuộc đời này chưa bao giờ cảm thấy tâm tư dạng xéo như thế này đối với con người trước mặt. Cô không còn rõ bản thân sở hữu những cảm giác gì nữa Tay vuốt nhẹ lên váy Đôi mắt vì nữ cường nhân họ đặng Trong một giây lế lên khi chạm vào đối thủ bản thân Từng một thời gắt cao thần tượng Rồi chợt tắt ngắm khi ngọn lửa Như một ngọn đèn trước gió Chờ đến mãi về sau khi đối mặt lần nữa Trong những vị trí khác nhau, Nguyễn Ái vẫn không tài nào hiểu được bất cứ điều gì đã diễn ra trong đầu cô gái trẻ vào lúc này đây. Vốn tôi còn có chút tội lỗi vì đã giấu giếm chuyện xưa với Lorenzo. Nay đã có cơ sự này, tôi nhất định sẽ không để một người đen rồ như chị ở bên cạnh anh ấy. Nếu cô có năng lực đó, cứ tự nhiên, Nguyễn Ái thầm thở vào trong bụng. Vậy ra cô ta vẫn chưa cho anh biết Mọi chuyện Thế nhưng tâm tư yên bình đó Không giữ được lâu Đàn An Thi đã mỉm cười Nụ cười muôn phần cay độc Khi ngã lưng thốt ra những chữ tiếp theo Chỉ không biết vì sao Chúng tôi vốn là một quan hệ đó Chân mày của Nguyễn Ái nhướng lên Quan hệ đó À chị biết đó Quan hệ người tình Ánh mắt của Nguyễn Ái đột nhiên Dừng dao động, không hề bận tâm đến vẻ sững sờ trên gương mặt của đối thủ Phía môi của An Thi cong lên ngạo nghễ khi tiếp lời Đã bắt đầu từ khi anh ấy lấy Simona Moriti Đau Để chuẩn bị tâm lý trước cho chuyện này thì sao chứ Tận tay nghe thấy vẫn cứ đau Vừa lái đi rượu trước mặt nút ực xuống Chất lỏng chát ngọt tràn xuống cổ họng Quá bất ngờ khiến cô Thiếu điều muốn sặc mửa Cô biết bản thân đang phản ứng Như một con ngốc trước mặt đối thủ Xong lại không làm cách nào Ngăn được dòng cảm xúc dân trào Vết thương này Vốn đã bắt đầu Tột da Từ ngày người đàn ông Cũng mình kết hôn cùng kẻ khác Qua mấy năm đằng đẳng Không biết đã bao lần mở khép Cứ tưởng nỗi đau để chai lì, nhưng rốt cuộc nó vẫn đeo bám như những cơn bệnh của người già trường kỳ đêm về trở gió nằm của mình trong cô đơn thì lại dấy lên hành hạ tâm can. Như vậy, cô thật thà. Thật là lợi hại. Năm năm, tai ấp mặt kề mà vẫn không thể khiến cho con người đó yêu mình. những ái đánh giọng, chua chát, xỉu cợt. Cô trước giờ không bao giờ chọc người ta mà không có mục đích. Đến bây giờ thì an thi kích đến gần bùng đổ. Do đó biết rõ mình đang lãng phí thời gian chăm chích nhưng vẫn không tài nào ngưng lại người thứ nữ đối diện cô một chút phật lòng cũng không hề tỏ vẻ chậm rãi đứng dậy đôi mắt tự tin kiêu kỳ dội xuống cô qua sóng mũi thẳng tắp chỉ có nhận ra chiếc váy này không đôi mắt đưa mắt lên bộ y phục màu hồng phấn ôm sát thân hình gọn gợi cảm Đầu đó trong ký ức của nguyện ái Có chút lôi kéo Hình bóng một cô gái gượng gạo với đôi mắt Sáng và nụ cười hiền từ Ôm trầm lấy mình trong cửa cử hiệu Thời trang hôm nào dần dần quay lại Không khỏi khiến cho bản thân Có chút đắng lòng Chị đã từng nói với tôi Đồ tuy không chọn người Tay chống xuống bàn An thi cúi xuống ép mặt vào kẻ đối diện Mắt ánh lên Thứ lửa tà ám nhưng người thì có thể chính cậu chính câu nói đó của chị đã mang lại cho tôi niềm tin trong suốt bao năm nay nếu đã không vừa tại sao không dùng kéo cắt tỉa Chớ chiêu quá phải không hảo ý nhất thời lại chính là động lực thúc đẩy đứa con gái khác giật đi người mình yêu Nếu là thường tình vương nghiệp ái, đã có thể dễ dàng làm ngơ, những lời chăm chọc như thế, xong đối phương lại là đặng an thi. Cứ mỗi lần hình ảnh của võ chính luận ấp ủ ả đàn bà này trong lòng đặt về tâm thức, lại là một lần ruột gan bị xé nát. Nói giận cũng theo đó mà dân trào như sóng cồn gặp bão, cô tức đến nổi môi rung lên, tay nắm chặt. Móng lúng vào da thịt gần như rúng máu Toàn thân vùng dậy toàn lao vào Cấu xé của người kia Bất kể cho bản thân Tự hiểu rõ Hành sự như thế chẳng khác nào Những ẻ hoạn thư Vô kiểm soát à, Nếu trong tình yêu có hai từ kiểm soát Vương ngược ái từ đầu Đã không bất chấp nguy hiểm Để lặng lội quay về Ý định chợt đóng băng khi đôi mắt phóng qua bờ vai của an thi bất giác bắt gặp hình bóng đang chậm rãi tiến về họ. đặng an thi có thể thề rằng giờ phút đó chính là thời khắc thứ nhì, và cũng là cuối cùng bản thân bị chấm ngọt hoàn toàn bởi một cá nhân cụ thể. khi người con gái dung mạo hệt thiên sứ đối diện mình thay đổi sắc mặt, nụ cười lứa lên không tàn mỹ. Cũng chẳng tự tin như trong phán đoán của cô, là sự sầu thảm vô hạn, cùng lòng biết ơn, vì Chúa là lòng biết ơn đấy. Đúng là con người, người có thể chọn đồ, bỗng dưng lao vào ôm chặt lấy cô, rồi nắc lên, rõ to, giọng nói con người đó trái ngược thay, lại như sự chăm biếm rốt khẽ vào tay, nhưng cô em đã quên mất một điều người này lúc bây giờ đây lời nói hành động rõ ràng không hề động nhóc đặng an thi bằng thòn khi nguyễn ái vỗ nhẹ lưng cô miệng ân ái khẽ thêm vào vài từ chỉ điều nhỏ để hai người họ nghe thấy ngày trước cũng như bây giờ kẻ thành thảo với cây kéo hơn vẫn là tôi đó đối với Lorenzo có Costa chính là giọt nước làm tràn ly khi phải đối mặt với cảnh tượng huy hiểu trước mặt Nghiện ái đôi cánh tay xen rộng ôm trầm lấy đặng An Thi rồi ìa bắt đầu khóc xin lỗi em An Thi chị thật không ngờ Nó lên nấc nở gương mặt của một người thiếu nữ khổ sở vô cùng chất rộng chất giọng run rẩy chua xót nếu quả thật chị đã gây ra cho hai người khó xử như vậy, chị thật sự xin lỗi, em đã làm biết bao điều cho chính luận, chị tự nhận không bằng, nhất là sau ngần ấy năm làm khổ anh ấy. Khía mắt đương Sự được nhắc Khi mắt của đương Sự được nhắc đến trong tràn tâm sự cảm động, lòng người khẽ giật, cả bàn tay cũng nắm chặt lộ cả khớp gân trắng hiếu Ngày đó chị đã nợ em một ân huệ Nên hiện giờ cũng không muốn tổn thương em Càng không muốn tự tổn thương mình và anh Lụng nữa Chuyện ba người lần này rõ ràng chị là kẻ thứ ba Vậy nên Vậy nên Anh Nguyễn Ái vùi đầu vào vai của người con gái mình đang ôm sát nhẹn ngào vài khắc Vậy nên anh Lụng chị sẽ trả cho em thế là mọi vật vỡ o, lớp mặt nạ kiên cố xây dựng suốt 5 năm giờ phút này đã chính thức sụp đổ đến thảm hại. mãi về sau khi nhớ về khoảnh khắc này, những ai đã miệng mỉm cười nhẹ nhàng bảo chồng, Vỏ ra chính luận của cô chính là chính, chính là đã đứng dậy trong đám hoang tàn bước đi từ ấy. a nhưng đó là chuyện sau này hiện tại đường sự của chúng ta rõ ràng cũng đang bước đi nhưng lại là bước đi để gây ra cảnh hoang tàn quen mất, cả phép lịch sự gắn liền với máu thịt suốt năm năm trời, nụ cười sẵn sàng trên môi cũng tan biến như sương khói. Ngài chủ tịch có ta tay bấu vào bả vai của đứa con gái nhỏ nhắn, kéo mạnh ra động tác bất ngờ và thô bạo, khiến cho cả hai nữ nhân một thì mất đè, lao thẳng vào lòng anh, một lại giật lùi ngã người vào ghế. Lorenzo. Cô gái với mái tóc ngắn, kiểu cắt chậm rãi ngẩn đầu, bỡ ngỡ nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Đôi mắt đen mở to bàng hoàng, hệt như một phản ứng tự nhiên, sau đó lập tức chuyển sang người đàn bà trong lòng anh, đàn an thi thề trên gương mặt thần khiết kia, nhất quyết đã thoáng qua một ánh nhìn đắc thắng. Cô bất ngờ đến nỗi chỉ biết trơ mắt ra nhìn hai con người trước mặt. Cô không cần ở Việt Nam nữa, về ý ngay lập tức. Không Rồi không còn biết phản ứng từ đối tượng của mình vừa trúc giận vào, Lorenzo siết tay tụ nhân của mình kéo sạch ra khỏi nhà hàng huyên náo, Ra đến xe, chặt nói chẳng rằng anh mạnh mẽ nhét cô vào ghế và tự mình hàng học. Ngồi vào chỗ, chân ngón ga lao đi với tốc độ trên cả tử thần. Những ái răng nhung lúng sâu và môi. màng như lại đầy lo sợ cô biết rõ mình đang bước đi trên băng mỏng nhưng quả thật sợ phút trơn vừa rồi vì quá tức giận mới diễn ra màn kịch ói âm đó cô chỉ mong anh trút giận lên người đàn bà kia đau ngợ chính bản thân cũng bị dồn ép mình đến thế tướng, tiếng thói lưỡng nan sự việc trình đúc ăn còn chưa nguy ngơi cô đã vội giải khờ đổ thêm dầu vào lửa giờ thì chỉ biết ngồi đây đợi chờ bị cháy ruổi xe thắng gấp cô lao người về phía trước khủy tay va và vào thành xe đâu đếm em xuống đây đợi anh có chuyện còn làm giọng nói anh rất dịu dàng thậm chí kèm theo nụ cười nhạt trên môi không hiểu sao lại khiến cho chân tay của cô run lẩy bẩy nhưng nghiện ái khổ sở cắn môi nhìn quanh đây là đường cao tốc xuống xe bất chợt la lên khiến cho cô giật nảy mình, còn người trước mặt cô giờ đây thay đổi thái độ còn hơn lại sấm chết. Cái vẻ của võ gia chính luận đã hoàn toàn thất bại trong việc nếu kéo chút lao lên sâu còn sốt lại trong mình. Cửa xe đóng lại, cương mặt vẫn nhìn thẳng, kẻ đàn ông dứt khót đẹp ga lao xe đi. Chẳng hề đối hồi đến hình bóng nhỏ bé trôi trội giữa con đường vắng vẻ Ngay cả đến cái nhìn lướt qua vào kính chiếu hậu cũng chẳng mảy may ban phát Là vì trái tim không cho phép Đây là gì? Chẳng phải là bản năng con người là bảo toàn lấy bản thân khỏi tổn thương hay sao? Một lần bị phỏng đáng ra nên con người lại rút tay về Chìm sâu trong cái vỏ kiến bảo vệ Vậy mà tên đồng ông Mang họ vỏ ra vẫn sau trong dòng máu của anh Lại cứ luôn leo đầu vào lửa Rõ ràng, tiếc, rõ đứa con gái Vô tâm đó chỉ có thể mở ra Những lỗ hỏng sâu hỏng Để khô máu lâu ngày Trong quả tim chết lặng Vậy mà Vẫn không cam tâm leo đầu vào Như loại thiêu thân Thương trường như chiến trường tình trường như chiến trận vậy có gì một chiến thần như anh cứ mãi thảm bại trong tình ái địch quân lại chỉ là một trong một con người nhỏ bé nếu cái ngày của hai tuần trước người đàn bà đó không dùng vẻ mặt yêu thương, truyền miên dội thẳng vào anh. liệu một đa có ta có mềm lòng trì hoãn đến hiện giờ, nếu không phải vì đôi bàn tay vuốt nhẹ trên nụ hôn trộm khẽ khàng vào sáng sớm nay, thì anh đáng ra phải đang say ngủ. vỡ ra chính luận liệu có điên rồ đến nỗi nhăn nhúm lên một tia hy vọng không? nếu không phải vì Đem thứ hy vọng thối nát đó, kìm ném bản thân, anh liệu có chìm sâu vào thất vọng như hiện giờ, cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn. Lần đầu tiên trong năm, Lorenzo Dakota nghi ngờ về sự sáng suốt và sức phán đón của bản thân khi gấp rút quay về nơi này. Nếu con muốn quay về gia tộc này, đứa trẻ đáng thương của ta nên nhớ một điều, võ gia chính luận đã chết. Kể từ nay con là một đa Costa. Câu nói hạc khắc của Rostrigo ngày nào trong bệnh viện, đứa cháu của ông vẫn còn nhớ rất rõ, không phải ông là ông của nó mà là nó trong giờ phút đó không còn là nó nữa. Lần này quay về không phải là để làm sống lại tên võ gia Si Khờ vẫn còn ngôi ngốp trong bể khổ yêu đương kia. Anh nhắm mắt lại, tay lái lỏng đi trong vài khắc ngắn ngủi dù xe vẫn còn lăn bánh. Tiếng phanh xe gấp trên mặt đường vắng vẻ khiến cho không gian chợt nhuốm màu chích chóc Mở mắt, người đàn ông thở gấp, mắt nhìn chầm chầm như thôi miên vào con mương, chỉ cách Mũi xe vài phong Biểu hiện trên gương mặt của anh phúc chốc Lộ vẻ dày xéo Đôi tay bám chặt Trên vô lăng cũng rung lên Theo từng nhịp thở Lần này quay về Là để hắn vĩnh viễn bình. Yên an nghỉ Lo Lenzo Dường như thét lên trong tâm trí Cho dù mày có yêu ả Nên nhớ rằng Trên đời này Có những thứ còn lớn lao hơn tình yêu Đầu gục xuống Đôi tay gác nặng Trên vô lăng Anh nhắm mắt định thần Cố gắng để lý trí quay về Theo túng cảm xúc Lý trí là thù hận Cảm xúc là yêu thương Và không phải con người nào Cũng có thể dùng lý trí Để lăn áp cảm xúc Đặc biệt khi chính lý trí Cũng được dẫn lên Từ những yếu tố sơ khai Của loại cảm xúc đó Khi hai chiều hướng cùng gốc rễ đấu tranh trong một con người, có thể khiến cho thân chủ mệt mỏi cực độ, trời gầm rít, dù dằn, dùng dàn suốt cả buổi sáng, cơn mưa đầu mùa cuối cùng cũng xé tọt, bầu trời đang kịch, ụi xuống như thác đổ, nặng nề và khát khao tàn phá, cũng không khác, tâm trạng của con người đang đổ gục bên dưới nó là mấy, ông trời thật biết chọn lúc để khóc nhỉ, một giọng nữ êm ái tràn vào không gian, lăn ép cả tiếng mưa tạt mình xối xả xuống mặt đường.